t r ư ớ c 154, vì dịch thần chuyên môn đặt phía sau cả dẹp tranh cử được hảo tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi t ử trúc lâm tu luyện ngươi cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy tới làng cát dịch thần mang theo mạ bị trở lại cửa chính thời điểm nơi đây đã đứng đầy người chia r ổ bà bà càng là nhảy qua mọi người hướng về phía dịch thần tán thường nói dịch thần lần chiến đấu này tuy là không phải mang theo nhiệm vụ đi thế nhưng hắn trên chiến trường biểu hiện đã vì thế nhân biết làng cắt lúc này đây nhưng là thật to mặt dài dịch thân lần nữa mượn cơ hội này suy yếu nham nhẫn lại phá hư vân nhẫn có khả năng nhất đạp phá nham nhẫn cơ hội còn chôn giết đệ tam gia ca để lúc đầu không có chịu đến chiến h ỏ a thanh tẩy vân nhẫn này lúc chiến lược giảm đi đây hết thể để từ lần thứ hai nhận giới đại chiến phía sau theo phong quốc đại danh không ngừng giảm b ấ t kinh phí mà trở nên ngày càng suy nhược làng cát hiện tại ngược lại là trở thành cổ nổ hạ ở ngoài tạm thời tối cường nhân thôn cho dù là quyền lợi cùng dịch thần xung đột một ít trưởng lão lúc này đều đi tới bên ngoài cửa chính nên tiếp cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên ta cũng là đang làm thân là làng cắt nhân nên làm bản phận mà thôi dịch thần đúng lúc một câu khiêm tốn nói để đại đa số cao tầng đối với hắn càng tăng thêm vài phần hảo cảm n i ê n thiếu khí thịnh công lao quá lớn rồi lại không phải tiêu căng không có ủ t r í hạ bộ tộc như vậy có điểm công lao liền lỗ mùi hướng lên trời người như vậy người cao tầng không thích thấy được chưa hiện tại các ngươi minh bạch ta là cái gì kiên trì phải đợi dịch thần trở về mới để cho các ngươi bắt đầu vì c ả d ẹ t nhân tuyển làm ra lựa chọn đi chia r ổ bà bà lời nói để dịch thần ngây ngẩn cả người hắn vốn cho là mình tham gia lúc này đây đại chiến chắc là không kịp tham gia c ả d ẹ t tranh cử không nghĩ tới chiến tranh kết thúc đã trở về c ả d ẹ t còn chưa bắt đầu tranh cử dịch thần nhìn về phía chung quanh trưởng lão và lý dạ bọn họ đều lộ ra nụ cười nhìn ra được dịch thần ở làng c ắ t nhân k h í thực sự rất cao mà mã bị thì là bị cả rủ dạ kéo đi qua một bên tế tế hỏi thăm trong khoảng thời gian này tới nay từng trải vốn đang lo lắng cho mình sẽ bị làm khó dễ mã bị lại phát hiện không có ai làm khó dễ chính mình ngược lại cả rủ dạ đối với mình rất là thân thiết để cho nàng có điểm thụ s ủ n g nhược kinh hơn cũng bông xuống nhất sau một tia lo lắng cả d é t lớn như vậy sự tình cư nhiên bởi vì ta một người mà đặt phía sau tranh cử dịch thần đều không nghĩ đến chính mình bây giờ đang ở làng cắt lực ảnh hưởng có lớn như vậy ngươi nhưng là xem thường chính mình địa vị bây giờ cùng ảnh hưởng lực hải lao tàng cười nói chúng ta thiếu niên anh hùng đều còn ở tiền tuyến lẻ loi một mình cho chúng ta làng cắt anh dũng chiến đấu nếu như lúc này chúng ta ngược lại ở chỗ này chọn cả d é t lời nói phòng chừng đầu tiên phản đối chính là toàn bộ thôn nhị dạ đi không có cái neo chu vi đến đây nên tiếp dịch thần xa nhẫn dồn dập tán thành loại cảm giác này cũng thực không tồi lúc đầu cho là mình còn tuổi trẻ còn không muốn được cả d ẹ t vị trí trói buộc dịch thần đối với có làm hay không cả d ẹ t căn bản không lưu ý miễn là làm cả d ẹ t nhân là cả r ụ dạ là được rồi dù sao làm cả d ẹ t liền không thể tùy ý ly khai nhẫn thôn đây đối với bây giờ dịch thần mà nói là khó có thể tiếp nhận có thể nhưng bây giờ đ ố n g nhiên chiếm được một cái như vậy kinh hỉ hãy để cho nội tâm của hắn vẫn là hết sức hưởng thụ chỉ có một có một đầu nâu tóc ngắn bề ngoài nhìn qua là đầu nhím trong mắt nam nhân x à i qua rồi một tia trầm trọng cùng lo lắng cái này nhân loại chính là dạ xạ đều chớ đứng ở chỗ này bên trong tới trước bên trong đi chúng ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị lễ chúc mừng đây làm thay mặt bà bà cũng là cười rất vui vẻ chính mình một tay dậy nên đệ tử chẳng những không cần chính mình bận tâm về hắn hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi đã là trưởng thành so với hắn ai cũng nếu cao hứng đúng đúng đúng đi vào bên trong lại nói hơn nữa hôm nay ngoại trừ nên tiếp anh hùng của chúng ta chiến thắng trở về mà về ở ngoài còn muốn nên tiếp một người gia nhập vào hải l a o tàng nói ra đó chính là mạ bị tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngay cả dịch thần cùng mạ bị hai người cũng không ngoại lệ coi như xem ở dịch thần mặt trên đối với mã bỉ tương đối coi trọng cũng không còn khả năng khoa trương đến nước này đi tư n h i ê n chuẩn bị như vậy thịnh đại nghi thức nên tiếp mã bỉ nhưng chỉ một lúc dịch thần liền biết tâm lý còn không nhịn được cô một tiếng lao hồ ly nghĩ đến mọi người cũng rất kỳ quái như vậy nên tiếp nghi thức đối với dịch thần là bình thường nhưng vì cái gì sẽ ngoại trừ đối với dịch thần ở ngoài đã cùng phía trước thân là vân nhẫn m ã bị đâu cầu mười điểm tin tưởng mọi người cũng biết dịch thần ngay từ đầu thân phận hắn không phải chúng ta làng cắt thổ xanh thổ trường người mực có gia nhập vào làng cắt không bao lâu nhưng đã vì chúng ta làng cắt lập được buồn thịu chiến công trở thành chúng ta làng cắt anh hùng chúng ta làng cắt toàn thể tiêu lao hải lao tàng nói tới chỗ này hơi dừng một chút hấp dẫn mọi người chú ý nơi đây chứng minh rồi ở chúng ta làng cắt bất kể là thổ xanh thổ trường vẫn là ngoại lai ra n h ậ p người chỉ cần là xa nhẫn cũng không phân lẫn nhau đều sẽ đạt được mọi người tán thành cùng chống đỡ trợ g i ú t đi qua dịch thần là như thế hôm nay mạ bị cũng sẽ là như vậy sau này người cũng sẽ đúng như vậy ta tin tưởng mạ bị cũng sẽ cùng dịch thần giống nhau trở thành xa nhẫn sau đó sẽ toàn tâm toàn ý vì làng cắt m à chiến có ở đây không lâu sau đó trở thành chúng ta làng cắt kiêu h a o trở thành chúng ta làng cắt một đời mới anh hùng thì ra là thế cho ta mượn cùng mã bì để tạo nhãn hiệu hiệu ứng đạt được kiển kim mua mã cốt hiệu quả dịch thần nhất thời h i ể u được m ã bì tuy là cũng minh bạch đạo lý này nhưng trong dự đoán làm khó dê chưa từ nở dê xuất hiện ngược lại nên đón một cái như vậy nghi thức hoan nên trọng thể nàng lúc đầu có điểm lo được lo mất tâm cũng triệt để an định lại nhìn về phía làng cắt từng cái n y dạ trong mắt nổi lên một tia cảm kích cùng nhận đồng của mọi người vi sa nhẫn nhân chứng giới ta mạ bị ở chỗ này lập thệ về sau chỉ có làng cắt mạ bi không có làng ngây mạ bi ta sẽ lấy dịch thần vì mục tiêu tận lớn nhất nỗ lực trở thành làng cắt giống như dịch thần một dạng anh hùng mạ bị nói dằn t ừ n g chữ giọng nói kiên quyết khẳng định tràn đầy một loại sơn băng địa liệt đều tuyệt không giao động quyết tâm cái này một loại cân quắc không thua kém bậc mày dâu khí thế thêm thượng hải láo t ả n g phía trước lời nói dẫn đạo dịch thần làm tấm gương lúc đầu đối với mạ b ỉ còn có chút không yên lòng xa nhẫn ở thêm mạo la mang dưới đầu dồn dập vì mạ b ỉ đưa tới nhiệt liệt vang dội tiếng vỗ tay chúng ta cũng chờ mong cái này một ngày đến cả d ù dạ đưa tới chờ mong cùng chúc phúc nụ cười mạ b ỉ đôi mắt bên trên nổi lên kích động nước mắt đối với thêm dao la ném một cái cảm kích ánh mắt cầu thả cầu v ợ tốt